Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn cuộc chiến tranh chống quân nguyên mông xâm lược lần thứ hai của dân tộc ta đã thể hiện tinh thần và ý chí chiến đấu dũng cảm bảo vệ tổ quốc bảo vệ giang sơn của toàn dân tộc trong những tấm gương dũng cảm hy sinh có người thiếu niên trần quốc toản chàng được làm tướng dẫn một đạo quân đi đánh giặc chàng đã nuôi trí căm thù giặc thát và quyết tiêu diệt kẻ xâm lăng tàn ác ngay từ hội nghị bình than chàng đã trải qua rất nhiều trận đánh trận nào cũng quyết liệt và chiến thắng tuy nhiên chàng t r ú n g phải tên độc của giặc và hy sinh anh dũng trong trận đánh chiếm thành thăng long cũng trong cuộc chiến tranh này có những người phụ nữ phải hy sinh cả tình yêu tuổi trẻ và sinh mạng trong giây phút sắp đánh bại quân nguyên mông thì an tư công chúa đã hy sinh nàng tha chết tại thăng long chứ nhất quyết không theo tướng giặc biết bao nhiêu chiến công và đau thương mà cuộc chiến tranh vệ quốc chống giặc ngoại xâm quân nguyên mông lần thứ hai đã để lại sẽ được phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải kể lại với quý vị và các bạn ngay sau đây qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà tưởng giặc dùng thuyền nhỏ đánh tập hậu nhưng nhìn kỹ hiệu cờ lại là tiểu tướng hoài văn thuyền vừa áp mạn hoài văn sai quân bưng chiếc hòm đầu lâu giặc sang dâng quan gia quốc toàn thưa tâu thánh thượng toa đô vẫn giấu mình trong trại trường yên khi nhận được mũ đai áo và binh phủ của lưu thế anh y hoảng sợ đang đêm mở đường máu chạy y lại kiếm được thuyền mưu trốn về thăng long bằng đường thủy hẳn là y không biết quân ta đang đánh tây kết nhân t ô n g nói dạ đúng như vậy y đã bị đội thủy binh tuần thám của ta bắt được các tướng đã chém đầu lấy được cả binh phù của y thật lập tức đem dâng để bệ hạ phán quyết nhà vua vén tay áo mở nắp hòm gỗ chiếc hòm đựng tên của dân binh đóng rất sơ sài khi ngài vừa kéo miếng vải che mặt y máu vẫn còn dỉ ra đỏ nhòe đáy hòm nhân tông không để lộ nét buồn vui nhà vua nói thong thả ta có lời chào nguyên súy nguyên súy đến thăm nước ta không hợp đạo trời nên kết cục thật là bi thảm rồi với vẻ thương hại ngài bảo người làm tôi phải như thế này và với tấm lòng bác ái ngài cởi tấm ngự bào đang mặc đ ắ p phủ cho toa đô sai quân đem liệm chôn viên tướng giặc nhân tông úy lạo tiểu tướng hoài văn hậu cùng đám sĩ tốt nhà vua hứa dẹp xong giặc g ữ ta sẽ ban thưởng cho toàn quân n xong, Trần、Quốc、Toàn lại dẫn quân trận. chàng Thành Vương, dẫn đầu chiến thuyền xông thẳng vào đám giặc đang quay cuồng như một đống lá bị cuốn vào trung tâm vùng đước xoáy. Vòng Báo bị đám lá xoáy. lao vào vào vào tiệp Từ thấy thuốc một tâm lại hiệu Chiêu giặc khép xa, đầu Quốc quay cờ của đước vây vụ đã đã k í tiếng hô sát thát v a n g khắp mặt sông quân ta nhảy ùa sang thuyền giặc đánh sáp lá cà lúc này nỏ g i á o đều không dùng được nữa mà phải s ử đao búa hoặc túm lấy giặc mà đùn đẩy xuống sông có khi một lính ta co kéo tới bốn năm tên giặc lăn ùm cả xuống nước một lát chỉ thấy tăm nổi lên rồi quân ta cũng tìm được cách ngoi lên còn quân thát đâu có quen về sông nước để có thể bơi lặn mà ngoi lên được mặt trời đứng bóng nắng như suối lửa lũ đã bớt cường nhưng nước vẫn còn mênh mang mặt nước ngầu đỏ chẳng hiểu đó là phù sa hay máu giặc quốc toàn dẫn quân đánh dần vào giặc lùi lùi mãi xuôi nước hai bên cứ co kéo theo dòng chảy bỗng phía trước vòng vây giãn ra tướng nguyễn khoái cho thuyền chạy xế vào bờ bãi màn trò theo đà hút cả binh thuyền giặc ở phía sau quân ta nhanh ta chiêu ó n thuyền nhảy hết lên、bờ. Thuyền quân thành g bỏ bờ. hết ta trở thành một h c ế khiến n nội. Thuyền không thuyền trống quân thuyền nghỉm, trôn theo hàng ngàn hào theo hãm chìm theo vào và lao giặc giặc ta, t dãy gãy được, của xô vỡ, bỏ n lính dưới đáy sông. h dưới i đáy c ê thành vương trần quốc t o à n dồn đám giặc còn sống sót lên bờ trong bãi rậm rạp đầy lau sậy cỏ lác quân ta đã phục chờ trận giao chiến cuối cùng của mặt trận tây kết xảy ra trên bãi màn trò đây là trận nguyễn k h o i chiêu thành vương trần quốc toản quyết đánh trả thù cho người anh hùng trần bình trọng cách đây đúng năm tháng đã bỏ mình trên soi đất này quân ta đánh quyết liệt giặc không chống đỡ được cũng không chạy được vì vậy kẻ nào không chịu hàng tất phải bỏ mạng biết không chạy thoát dù chỉ còn vài chục dặm nữa tới thăng long nhưng tổng quản nhà nguyên là trương hiển buộc phải đầu hàng mặt y sám ngoét hai tay run run bê chiếc mũ tổng binh cùng thanh gươm và ấn tướng trao tận tay quân ta tới nửa chiều thì giặc tan chiến trường lặng ngắt không một âm thanh Trên như đã cam kết theo quân lệnh thượng tướng chiêu văn vương trần nhật duật khi quân ta đại thắng ở tây kết thăng long trở nên dối loạn a lý hải nha lý hằng lý quán bôn khada triệu tu kỷ lưu quốc kiệt bột la cáp đáp nhĩ trình bằng phi lưu thế anh g ả o kỳ tăng gu tai vô cùng lo lắng tất cả đều kéo vào cung thúy hoa ép thoát hoan phải tính chuyện đối phó với quân trần mở đầu a lý hải nha nói giặc vừa lấy mất a lỗ trận tuyến chưa vá lại được thì chúng lại lấy nốt thanh hóa trường yên nguyên suý toa đô tướng tâm phúc của thiên t ử bị mất đầu một ngày sau ta lại mất luôn tây kết tổng quản trương hiển buộc phải ra hàng hiện nay quân nam đang gấp rút tiến đánh hàm tử trương dương thăng long không những bị uy hiếp mạnh mà còn bị đe dọa tiến công trong sớm tối vậy xin trấn nam vương liệu định nghe a lý hải nha nói thoát hoan ngây mặt ra y bực bội muốn cùng trần hưng đạo quyết đấu một trận chứ không để cho quân nam lấn át quân thiên triều mãi tuy nhiên thoát hoan còn muốn nghe các tướng bẩm báo y vẫy tay ra hiệu cho các tướng nối lời Bồn binh nói, ở đây không đánh Khá kỵ Đa đây được đâu, của ở tả a đưa của ta cửa ba ta nhau đầm Đường đánh nước Nhưng vào vào là là thạo lầy, thuần mạch lớn. lặn, lợi. huyết thủy sông sách. sông, sông không không quân ngã quân quen giữ chạm các các thất thủ, bất t bơi thừa lý hằng tiếp lời bôn k h a đ a tình thế quân ta thật bi đát lúc này không thể nói chiếm lại các đồn ải đã mất mà phải lo sao giữ được thăng long nếu không phải lập tức lui về phía bắc sông cái đề phòng giặc đánh bất ngờ thứ nữa là phải giữ lấy hai con đường huyết mạch để đón viện binh hoặc bất đắc dĩ phải lui binh thì cũng rút được an toàn tức là đường bộ từ đây tới lạng châu qua cửa quan khâu ôn khâu cấp nối với tư minh đường thủy từ các sông nguyệt đức nhật đức như nguyệt xuôi về lục đầu giang qua cửa bạch đằng tới cảng vân đồn rồi ra biển thoát hoan lồng lộn như một con hổ bị hãm chuồng y bực mình hét toáng lên cái sứ quỷ quái không có được mảnh đất bằng phẳng khô giáo để quyết đấu ta chẳng thèm làm vương làm bá gì ở đây nữa nhưng phải bắt bằng được hưng đạo về trị tội mới hạ nhìn khắp mặt tướng lĩnh y lại quát sao các ông hèn thế ta không thấy tướng nào dám khai khẩu bàn việc đánh thuần chỉ có lui ta không muốn nghe nữa các ông cút đi thoát h o à n xô đổ bàn ghế rồi quay vào hậu cung các tướng lủi t h ổ i ra về a lý hải nha lý hằng bàn với nhau phải rút dần quân qua sông cái giữ vững con lộ thiên lý từ thăng long đi lạng châu Ngay đêm nay, đêm p hàm ả i rút hết h quân ở tử vốn ề hợp chấn chẹn Thăng không Thăng Hàm giặc cả, cả mất tất Trương Dương, đường Long, nếu Long. với vào v Tử sẽ là một trại quân lớn nó là chiếc áo giáp che chắn cho thăng long nên thoát hoan phái những đơn vị đã dạ n dày chiến trận cùng các tướng sừng sỏ tới c h ấ n ít bữa nay quân thất trận dồn về quả có làm cho tinh thần binh sĩ đậu giao nhất là đám quân ốm yếu còn tỏ ra lo sợ nữa nhưng các viên chiêu thảo nạp hải a thâm x a tắc t a y đã đến từng đô quân thắt đát thăm hỏi nhằm lấy lại khí thế lúc mới xuất trinh các viên vạn hộ lý bang hiến triệu tu kỷ lưu quốc kiệt cũng xuống tận các đô quân tân phụ vừa vỗ về vừa thăm hỏi sĩ tốt từ bữa mất a lỗ lại mất luôn tây kết thoát h o à n như người ngủ mê trợt t ỉ n h y thấy tình thế quả thực nguy hiểm đúng như lời các tướng nói nhưng vì quá giận nên t h á t hoan không thừa nhận bây giờ lực lượng được tăng cường tướng soái dày dạn trận mạc cũng đưa thêm về hàm tử thoát hoan tạm yên tâm dù sao thì thái tử nhà đại nguyên cũng không thể hiểu nổi việc viên tổng quản trương hiển đầu hàng trần hưng đạo phải chăng quân an nam mạnh tới mức khiến quân thiên triều khiếp nhược phải ra hàng quả thật từ trước ta chưa nghe nói đến sức mạnh của họ suy ngẫm dây lâu t h á t hoan lại tự hỏi đến như đại nguyên s u ý toa đ ồ dũng sĩ một tướng tâm phúc của thiên tử mà cũng bị chết thê thảm về tay đại việt thì quả chúng là đội quân ghê gớm ta không thể coi thường được nhưng ta quyết không để cho bọn man di này muốn làm gì thì làm lần này nếu chúng dám đụng vào hàm tử của ta thì chính chúng tự đem thân vào cửa tử t h ằ n g long mãi mãi sẽ là nơi ta dưỡng nhàn chờ sang thu này ta nhận viện binh củng cố lại lực lượng Ta tóm tôi ta. Tự an ủi mình, thoát hoan yên tâm lui vào trong trướng.、Hai、tú nữ đẹp như tiên xa đỡ lấy tấm thân từng thân thể Thái tử. phút thư thường vua an hoan Hai xa, của chấn Nam Vương, rồi chia nhau xoa của của Nam sẽ sộ nó, bóp mình, gọn chúng chúng giận Vương, giãn ngày Vương. chọc yên nữ như chấn phận chấn vạc vào dầu, lui ủi rồi cho lúc bỏ bỏ bộ lấy là Ấy đẹp đỡ đổ quân trần đang trong thế trẻ tre lại được hai vua thánh tông nhân tông vỗ về trên h ư tướng ợ n g t i hai vạn quân tinh nhuệ của thượng tướng t r i ê u văn dương cao lá đại kỳ màu vàng theo hai chữ đại việt đỏ thắm ở mỗi đô quân lại có cờ đuôi nheo tức cờ hiệu của chính đô đó để các tướng dễ phân biệt mà điều hành trung quân là cờ của thượng tướng màu xanh theo hai chữ t r i ê u văn màu vàng trong số hơn hai vạn quân của thượng tướng có năm ngàn quân người tống chạy sang ta tình nguyện chiến đấu dưới cờ của vương và dưới sự chỉ huy trực tiếp của tướng triệu trung họ xin được mặc quần áo theo lối của binh sĩ nhà tống trước khi diệt vong điều đó đã được phu nhân tông và cả quốc công tiết chế hưng đạo vương cho phép từ cuộc đại duyệt toàn quân ở đông bộ đầu hồi cuối năm ngoái bởi lẽ việc ấy sẽ có hai điều lý thú Thứ nhất là, những người Trung những Hoa người vong này là, lưu sẽ chính ó cơ ộ i mũi giáo. khi binh dồn lòng quân lên tên ngọn nhì quân nhìn tống, chúng hoàng chút căm cho c thủ thắt Thứ thắt thấy h đát đát tâm là, lý gây đầu sẽ sợ.、Chính、vì hai dân tộc cùng có chung một kẻ thù nên chiêu văn vương đã vỗ về những tân khách lưu vong tá túc trong thái ấp của vương cho họ lập thành một đội quân chiến đấu dưới ngọn cờ đại việt vương tin họ sẽ chiến đấu khác thường Phần họ đánh thượng ắ thắt đắp t đát để trả thù đát để đánh để đền cái cho chính họ, phần họ đánh thắt đát để đền cái ơn chi ơn ngộ của v ơ n nước mang n g và của cả đất nước đã ư kêu họ. h c b ằ họ có vụ lòng Vương lòng giáo mà quay tướng r ở dở, dở. cờ chết thì thắt đát t h gì xá đang sống quân quân so với quân thắt đát kia ợ n g t ư chia quân làm bốn đạo một đạo do tiểu tướng hoài văn hầu trần quốc t o à n chỉ huy đánh bọc phía sau không cho giặc chạy về thăng long một đạo do đại tướng trần thông cầm đầu đánh vào tạ quân của giặc một đạo do đại tướng nguyễn truyền cầm đầu đánh vào hữu quân của giặc một đạo do triệu trung chỉ huy đánh vào tiền quân của giặc bung ra một giải lụa có chữ đại việt màu xanh lục to như chiếc chiếu phát nổ thứ ba bung ra một giải lụa có hai chữ sát thát màu đ ỏ như máu cũng to sấp xỉ giải lụa trước đó là hiệu lệnh tiến công của vị thượng tướng quân tài hoa chiêu văn vương trần nhật duật đúng vào lúc ấy đại pháo của ta hỏa pháo của ta rót thẳng vào trại giặc Rồi những giàn chống đồng, giàn chống cái, chiêng tiếng tiếng những chống chống cổng, xen lẫn tiếng tù và cùng tiếng quân gieo, thát, gây không khí náo loạn. thát, khí, gieo, gây và sát tù dạng sáng quân ta đã dồn quân giặc vào bốn khu phân lập tiểu tướng quân hoài văn hầu dồn đám quân thủy lên bờ bắt chúng phải đánh bộ hai tướng trần thông nguyễn truyền cũng dồn hai cánh quân bộ của hai bên tả hữu xuống sát mé sông tướng triệu trung đánh thốc vào trại quân kỵ thát đát dồn chúng vào vùng bãi lầy xâm sấp nước tất cả các cánh quân của giặc đều ở vào thế bất lợi mặt trời lên triệu trung đứng trên gò cao nhìn đám người ngựa thát đát rút chân trong bùn mà cả cười chợt tướng quân trông thấy hiệu cờ của tướng giặc nạp hải ông bèn vất cờ hạ lệnh cho quân bắt sống ngàn người như một đồng thanh reo bắt lấy nạp hải Bắt lấy Nạp Hải khi nghe thấy giọng hô đanh thép bằng tiếng hán nạp hải và cả đám quân thắt đát kinh ngạc nhận ra đội binh đông nghìn nghịt kia b i n h trang giống hệt binh trang thắt đát tiếng gọi ý ới cũng thuần tiếng hán nạp hải chợt nghĩ nếu như lại có nghĩa quân tống tham gia cuộc chiến thì nguy to không những chỉ nguy trên đất này mà ngay cả trung nguyên chắc gì người mông cổ chúng ta đã đứng vững trong khi nạp hải còn vấn vương suy nghĩ triệu trung đã cho khép vòng vây quân của triệu trung ngồi trên các lá thuyền nan nhẹ mỗi thuyền chỉ chở năm sáu người gặp chỗ nước cạn một vài người nhảy xuống đẩy thuyền lướt trên bùn sệt những người trên thuyền vẫn đều tay cung tay nỏ bắn vào người ngựa thát đát càng ra xa bùn càng sâu ngựa đã cắm bốn chân lút vào trong bùn như bốn cột đá vững vàng không một con nào nhúc nhích được nửa bước lính thắt đát cứ ngồi trên mình ngựa lấy khiên che tên đạn triệu trung lại sai nhất loạt bắn vào ngựa những con ngựa chiến to cứ phơi mông ra trước hàng ngàn cánh cung thiện xạ chẳng b ấ y chốc cả bầy ngựa nòi thảo nguyên đã lăn c ả n h ra dãy ruộng. lính thắt đát buộc phải nhảy xuống bùn nước triệu trung không truy kích vội ông cho quân bắn cầm t r ừ n g rồi nổi chiêng trống làm cho quân kia dối dạ chờ cho nước và bùn đã ngấm đã làm chương x ì n h những chiếc giày da quần áo da của lính thắt đát triệu trung mới phất cờ cho toàn quân siết chặt vòng vây hất bằng hết lũ thắt đát xuống lòng sông ngầu đỏ đang cuồn cuộn chảy kia ông biết lúc này quân giặc có muốn cởi bỏ giày cùng binh trang ra cũng không cởi nổi khắp bốn phương quân ta đều khép chặt vòng vây trận đánh mỗi lúc mỗi thêm dữ dội quân thấy a k í thế đăng hăng lại được Thượng、Hoàng、Thánh Tông t hăng Hoàng h đăng được cùng quan gia sông gia lại lão. sáo, úy s ắ c b i n h trong quân triệu chung giống hệt binh trang thắt đát vua nhân tông phải sai đám lính trạo nhi đi thông dẫn cho các cánh quân của quốc t o à n trần thông nguyễn truyền rằng phải nhận cho kỹ cờ hiệu kẻo bắn nhầm vào quân thắt đát của chú chiêu văn đúng như thượng tướng chiêu văn lượng định quân của triệu trung đánh với sức mạnh phi thường khiến quân t h á t đát cứ co rúm lại các tướng a thâm sa tắc tai bốn khada đã bò sát mép nước mà không có thuyền bè nào đến cứu triệu trung sai thiết chặt vòng vây hơn nữa bắt cho kỳ được mấy viên tướng t h á t đát về trị tội đúng lúc ấy có mấy lá thuyền xuất hiện nhìn kỹ thấy hiệu cờ của vạn hộ triệu tu kỷ lập tức triệu trung cho quân hồ bắt sống tên hán gian triệu tu kỷ triệu tu kỷ nghe thấy giọng hán đồng thanh y giật mình nhìn ngó hồi lâu thấy hiệu cờ triệu trung kỷ hốt hoảng y biết tiếng triệu trung từ lâu không ngờ trung lại chạy sang đại việt chiêu mộ người đồng hương hiệp lực đánh lại thiên triều tiếng hô bắt sống tên hán gian triệu tu kỷ cứ xối lên sùng sục nghe như có cả tiếng lửa giận bừng bừng triệu tu kỷ không dám ghé thuyền vào cứu lũ tướng thắt đát đang chờ chết kia vừa quay ngoắt lại thì gặp đội k i n h thuyền của tiểu tướng quân trần quốc toản với sắc cờ sáu chữ đang vấp với tung bay quốc toản như một tướng nhà trời oai phong lẫm liệt cùng với m ư ơ i tướng hộ vệ dàn thuyền hàng ngang thành kế bao vây các tướng đều giáp trụ gọn gàng binh khí sáng loáng năm năm nhảy sang thuyền của triệu tu kỷ thương thay viên bại tướng này cùng vài chiếc thuyền mỏng manh Với lũ quân đang sợ chẳng o loáng rúm lại kia, loáng đã c ì nghìm m sông. h dưới đáy c là trần quốc t o à n sau khi đã tiêu diệt xong hậu quân giặc c h à n g bèn chia binh đánh vu a hồi để hợp chiến cùng các tướng được quốc t o à n chặn mặt sông quân thắt đát bị ghim đứng lại như những tên phỗng đất chúng rơi vào hoàn cảnh thảm hại không còn khả năng kháng cự cũng không còn khả năng chạy trốn nữa triệu trung và cả đoàn quân tống lưu vong Với lòng căm giận lòng nung nấu căm thoáng ớ i cả c ụ c năm dòng, họ à lên tàn thét gào và s t hết cho c kỳ á h thát、đát. Cảnh đầu rơi máu chảy thật là thảm h quân đầu máu n đát. t rơi ơ là ư Thoáng chốc chiến trường đã im phắc chỉ nghe thấy hơi thở nghẹn ngào của dòng sông ngầu đỏ mùi máu lợm tanh và từng đoàn ninh điều bay về từ thinh không chúng thả ra những tiếng kêu quà quà như những tiếng gieo vui trận đánh hàm tử khởi từ giờ s ỉ u khép lại ở giờ thân thừa thắng quân ta kéo về trương dương hợp sức với thái sư thượng tướng trần quang khải thượng tướng cũng khởi đánh trương dương vào giờ s ỉ u sáng nay hẳn lúc này quốc công tiết chế hưng đạo vương đã cùng với thượng tướng đang vây bắt thoát hoan tại thăng long rồi các trại a lỗ trường yên bị đánh tan thăng long rung c h u y ể n tiếp lại mất tây kết an tư dò biết giặc muốn giết mình nàng không sợ chết mà lo chưa làm được việc gì đáng kể cho nước lại lo c h i ê thành vương phải sống cô đơn công chúa bàn với yến ly giúp mình một số việc và nói tất cả dự liệu của nàng yến ly ra sức can ngăn an tư lại nói ta thấy cả lý hằng a lý hải nga đều muốn giết ta nếu thoát h o à n cố che chở cho ta mà khi đại quân đánh vào y đem ta chạy về bắc quốc thời đó lại là c á c h nhục muôn đời ta không bao giờ chịu tuân theo mà bây giờ thì thiên võng nan đảo ta nghĩ khi đại quân đánh vào thế nào giặc cũng hỗn loạn nhân cơ đó ta sẽ hành động ta thề chết với thăng long chứ nửa bước không theo giặc Thiên võng, nan đào, nghĩa là lưới trời khó thoát nghĩa khó lưới nói giặc võng nan v bao đào là Ý â yến ly ngậm ngùi làm các việc mà an tư nhờ cậy an tư lại nói với kim liên quân ta sắp vào thăng long ta nhờ em vài việc nhưng trước hết em phải cứng cỏi lên lại phải tinh khôn nữa mày mới thoát khỏi tai mắt giặc tức là khi quân ta đánh vào em phải tìm nơi ẩn nấp cho khéo nếu không giặc sẽ giết chị em mình trước khi chúng tháo chạy nước mắt chảy quanh an tư nói vạn nhất chị không còn mà em may thoát nạn thời em nói với chàng d ù m ta rằng ta vẫn một dạ yêu chàng vì nước xin chàng tha tội kim liên vội nắm chặt hai tay an tư để tránh không òa thành tiếng khóc nàng thầm thì bên tay an tư giọng n g h è nước con không bao giờ quên lời công chúa ước gì công chúa cho con được chết cùng người vì ta em gắng sống khi yến ly nói mọi việc đã xong xuôi kín nhẹm an tư mừng lắm nàng nắm lấy tay yến ly bảo duyên khởi trùng trùng nên trời phật cho ta lại được gặp em em giúp ta nhiều việc lớn quá công lao đuổi giặc khỏi xứ này có phần em đóng góp nay mai xa cách nghìn trùng h ọ an tư thò tay vào túi nách lôi ra một vật nàng đặt vào lòng tay yến ly đây là chiếc gối quạ mẫu hậu thường đeo vào cổ cho ta ngày bé để kỵ tà ma bệnh tật ta giữ chiếc gối quạ trong người nên không bao giờ ốm hơn nữa tinh thần trở nên bạo dạn không biết sợ hãi là gì ở trên đời nữa gặp các bệnh nguy cấp mài một chút xíu hòa với rượu hâm nóng uống xong khỏi liền yến ly thầm nghĩ chị ấy tưởng ta dễ dàng nghe theo lòng tốt của chị ấy chắc ôi sao người đại việt họ trung hậu làm vậy nắm chặt chiếc gối quạ trong tay yến ly bảo em giữ cũng như chị giữ vừa đánh tan giặc ở hàm tử trương dương quân ta tiến thẳng vào thăng long Tiếng gieo dậy đất, lửa cháy ngút trời,、lại、tiếng chống đồng thúc hối ẩm ẩm như tiếng chiều thác、đổ. Trong thành náo loạn, vừa nghe tiếng quân gieo, lửa cháy, thoát trung gieo lại hối chiều gieo, vội biến chống đồng như dâng náo loạn, nghe quân hoan quân, vào dậy cháy cháy, đổ. lửa lửa vừa ẩm ẩm Tư lấy một lời. khoảng vài giờ sau khi quân ta đã áp sát chân thành đúng lúc ấy an tư đã cải dạng thành một viên tướng thát đát yến ly cải trang thành lính hầu nàng quyết không chịu rời an tư nửa bước an tư phóng ngựa như bay về phía dãy nhà sau cung cảnh linh nơi ấy là kho thuốc đạn kho cung tên đám lính canh phòng nghe tiếng tù và inh ỏi lại lấp loáng áo mũ tướng quân trên bình ngựa chúng kéo nhau chạy giạt ra an tư ghé ngựa vào sát nhà kho yến ly quẳng tù và bật bùi nhùi đốt vào đuốc thông tầm nhựa nắm đuốc cháy rực trên tay yến ly an tư dẫn ngựa chạy quanh từng dãy nhà cho yến ly ném lửa lát sau khắp một dãy nhà kho biến thành biển lửa Và tiếng chiêu ủ a các loại t u ố c Con c đạn đơn xảo pháo, Song xảo pháo nổ oàng oàng xảo xảo pháo pháo h ế n Hoảng mã thấy lửa cháy rát cháy lửa lao sợ đầu vào kho thuốc hồng. thành vương sau khi đánh bại đám lính thắt đắt trên bến trương dương cản trở bước tiến của chàng thì áo bào đã đỏ máu chàng vội dẫn toán kỵ binh vượt qua tên bay lửa cháy áp thẳng tới chân thành ánh sáng rực đỏ kinh thành chiêu thành vương mồ hôi đẫm áo vượt hoàng thành tiến thẳng vào điện thiên an cung điện tối om thoát h o à n đã tháo chạy sang sông tay đ à o tay đuốc chưu thành vương tìm khắp điện thiên an lại chạy qua cung cảnh linh chàng luôn réo gọi an tư an tư nàng ở đâu ở đâu lát sau thấy hoài văn hầu trần quốc toàn dẫn đầu một đoàn dũng sĩ tay đuốc tay đ à o tìm khắp tam cung lục viện quốc toàn cũng luôn tiếng gọi hoàng cô an tư hoàng cô thoát hoan a lý hải nha lý hằng chạy tháo thân sang bờ bắc sông cái chưa hoàn hồn thì hưng đạo vương lại dẫn đại quân cùng hưng ninh vương trần tung và chư tướng bốn mặt vây đánh giặc mở đường máu chạy luôn đêm ngày tới bờ sông như nguyệt chưa kịp dừng chân đã trông thấy lá cờ thêu sáu chữ vàng dẫn đầu là viên thiếu niên dũng tướng hoài văn hầu trần quốc toàn áp tới đánh liền tướng giặc hoảng sợ không dám đối đầu vì đã biết tiếng chàng mấy phen kịch chiến khiến ô mã nhi bạt đô khiếp vía trong cơn khốn quẫn a lý hải nha sai đám cung thủ có tài hậu nghệ núp sau mâm ngựa bắn lén quốc toàn bị hai mũi tên độc bên cánh tay tả vẫn không chịu lui lê như hổ cho hai dũng sĩ diều hoài văn hầu về phía sau cứu chữa ông tự làm tướng dẫn đoàn quân xông vào đuổi giặc may cho thoát hoan đã trốn được sang sông nhưng quân sĩ của y bị lê như hổ và toàn quân giết xác lấp đầy một khúc sông khi trở lại lê như hổ đã thấy toàn thân hoài văn hầu tái ngắt thầy thuốc rút tên cởi áo bào và giáp hộ tâm quốc toàn chỉ còn mặc lót chiếc áo vóc đại hồng đã bạc phếch với vài mụn vá màu tràm của mẹ lê như hổ quỳ xuống lay gọi quốc toàn mở mắt chàng hỏi bắt được thoát hoan chưa dạ quân đang truy đuổi khẽ mấp máy môi giọng run run quốc toàn nói nâng ta dậy lê như hổ đỡ chàng dậy mười tráng sĩ tả hữu của chàng cũng đang quỳ gối bên cạnh chàng hoài văn hầu nói nhỏ vào tai lê như hổ ông về lạy mẹ dùm ta chọn trung thôi đành thất hiếu lạy ông ba lạy ông mãi mãi là sư phụ của ta dứt lời mắt chàng lóe lên rồi khép lại chàng đã đi vào cõi mênh mang của vũ trụ như một vì sao vừa vụt tắt thưa quý vị và các bạn lý hằng lý quán là hai tướng giặc đã bắn nén tên độc hại chết hoài văn hầu trần quốc toản bên bờ sông như nguyệt chúng đã liều chết tháo chạy mở đường máu bảo hộ cho thoát hoan nằm trong dọ bọc đồng để tránh tên chúng đã bị t r ú n g tên độc của quân ta sau chiến tranh triều đình nhà trần cho ghi công tất cả những người đã hy sinh làm nên chiến thắng cho dân tộc trong đó có an tư công chúa và yến ly nghĩa lữ của thăng long c h i ề u thành vương người yêu của nàng cũng ra đi mãi mãi Mời mục mai FM MHz mục hôm Cảm tâm tạm dõi tiếp tiểu Chiều Hải Radio Ninh xin tại ái biệt. quý Quốc Quảng quý quan thuyết chuyên chuyện Chuyên chuyện vị và văn vào vị và lịch nhà Hoàng ngày chào các của đọc lúc đọc được thúc các táp phát bạn Bão bạn phần Trần trong trên nay ơn lắng nghe. Thân theo theo kết 22h. đây. sử đã